và nhớ con mần mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cứ dài vờ như thế cả đêm đến khi bên ngoài hiện lên ánh sáng trắng như tuyết thì phù ngọc thu mới mơ màng tỉnh dậy mặc dù thân thể mọi mệt nhưng thần hồn lại thỏa mãn nửa muốn xuống giường đi chơi nửa muốn rút cho mền gẫm n ụ ngủ n ư ớ phượng ơ n v é màn lên một mùi hương như băng tuyết sập vào mũi phù ngọc thu hàng mi dài rậm của y chậm chạp mở ra tập trữ t u ế t lộc đến rồi phượng ơ n dịu dàng nói dậy chưa phùng ngọc thu bị thần hồn giao hòa hơn nửa đêm cảm giác đầu óc mình đã bị nhiệt độ nóng bỏng kia hòa tan ngơ ngác nhìn phượng ư ơ n hồi lâu mới chậm chạp gật đầu sau khi mặc áo vào phùng ngọc thu nhìn thoáng qua cửa sổ chợt cảm thấy ánh nắng hôm nay trắng hơn mọi ngày cơn sốt cao kéo dài khiến tay chân y bụn rủn nên lúc xuống giường đạo đạo một cái thấy phượng ư ơ n cau mày định đi tới bế mình lên phùng ngọc thu vội vàm biến thành chim trắng bệ ra ngoài còn hệ thống gì nữa chứ phượng ưng ơ đưa tay chụp lấy viên chè trôi nước rồi vén màn chậm rãi đi ra ngoài điện trên hành lang dẫn đến trước điện phượng ngọc thu đang xẹt cắn ôm ngón chả phượng ưng ơ ngủ gà ngủ gật mơ màng mở mắt ra sau đó lập tức sững sờ bông tuyết đầy trời lạ tả rơi xuống phượng h o à n g khư nhìn xa xa chỉ thấy một vùng tuyết trắng mênh m à n g phượng ngọc thu ngẩn ngờ hoài nghi mình bị phượng ưng ơ làm trắng rồi tuyết đây là lần đầu tiên phù ngọc thu thấy tuyết lớn như vậy ngẩn ngơ nhìn hồi lâu rồi đột nhiên nhảy dựng lên lòng bàn tay của phượng ư ơ n vỗ cánh cố vẫy cánh bay ra ngoài hành lang thấy y bay chấp chới phượng ư ơ n sợ y ngã nên định chụp lại anh ngờ phù ngọc thu chip một tiếng lanh lảnh rồi chui tọt xuống lớp tuyết cao đến bắp chân như đang ngụp l ạ n h trong suối linh c h i m trắng bé nhỏ chìm châm tuyết nếu không có hai chiếc lông vũ đỏ rực kia thì hoàn toàn không thấy được y phương ngọc thu dưới cánh lanh lộn trên đất tuyết những nơi y đi qua như gặp nước nóng làm tuyết mau chóng tan ra c h i m trắng lanh đến đâu thì chỗ đ ó tan thành một hổ tuyết chậm bao lâu sau phương ngọc thu đã làm vùng tuyết nhỏ kia tan hết toàn thân c ũ n g ướt đẫm chịp, chịp, chịp. hai mắt phù ngọc thu tỏa sáng giơ cánh vẫy g ọ phượng hoàng phượng ương đưa tay về phía y để tộc chủ tuyết lập kiểm tra cho ngươi trước đã rồi hãy chơi phù ngọc thu bị lửa đốt suýt chết giờ lại tràn đầy sức sống không còn thấy rã rơi kỳ sức nữa mà hớn hở vung cánh hất một nắm tuyết lên tuyết là tải rơi xuống người y còn có mấy mảnh đọng trên đầu chim tròn vo nhưng chỉ g i lát sau tuyết đã tan thành nước lăn xuống bộ lông vũ láng mướt của y phù ngọc thu sù lông lắc đầu chít chít c h ơ vui hơn chơi trước đã đây cũng là lần đầu tiên y dám vùi chân x u n g tuyết thậm chí cả người làm trong tuyết cũng không bị đâm cứng lá cây tuyết lạnh bám vào bộ lông dài làm dịu đi sức nóng trong kinh mạch cảm giác mái lạnh thoải mái đến nỗi phù hợp thu chỉ hận không thể vùi đầu vào tuyết y còn thử mổ mấy ngọc tuyết nhưng nếm nửa ngày chẳng thể mùi vị gì cả hai mắt đậu đen của y đảo một vòng vội vàng hỏi phương ương còn linh thủy bắt hoa uyển không phương ương luôn mang theo nước phù ngọc n g thu thích uống nghe vậy thì kẻ đ ộ n g ngón tay để ống trúc đựng linh thủy xuất hiện trên lòng bàn tay phù ngọc n g thu vui vẻ cực kỳ x ò e cánh giữ sạch tuyết n h à m á y giò xuống tuyết đi phương ương làm theo phù ngọc n g thu lại cúi đầu mổ tuyết thấm đẫm linh thủy hai mắt lập tức sáng rực chíp chíp chíp mổ hết một hơi chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà sau khi tuyết lạnh bút xâm nhập cơ thể phù ngọc thu cảm thấy cơn nóng ở nội phủ cũng v ơ i hẳn đi phượng ương đứng gác tay lê n lan càn gỗ chạm khắc nhìn mình chăm chú phù ngọc thu vẫy cánh gọi hắn tới đây phượng ương cười không cần đâu phù ngọc thu hiếp đôi cánh hiếp đôi mắt đậu đen dịu dỗ hắn ngươi phải thử chơi mới biết vui c ỡ nào chứ mau xuống đây đi phượng ương vẫn lắc đầu mặc cho phù ngọc thu nói thế nào cũng không chịu phù ngọc thu hiếp mắt nhìn như sắp khóc nhè đến nơi trước điện phượng hoàng khư lão tộc chủ tuyết lộc đã uống hết hai chén chè nóng mà vẫn chưa thấy người đâu đôi lông mày bạc phơi nhíu lại cảm thấy tin tôn thật chẳng tuân thủ giờ giấc chút nào dù không còn là tin tôn cửu trọng thiên cũng đâu thể lười biển vậy chứ bên ngoài hiếm khi có tuyết lớn thế này nhưng lão tộc chủ tuyết lộc chỉ hờ hững nhìn lão chẳng còn trẻ nữa nên cũng không giống lũ nhóc trên núi côn l u n thức trắng đêm ngực tuyết đã hơn này, hai mươi năm nay hệ g d ớ không có tuyết đ ợ t nhiên tuyết rơi cả đêm là mọi người đều ngỡ ngàng nhiều thiếu niên mười mấy tuổi chưa bao giờ thấy tuyết còn tưởng là hoa bay chỉ trong một đêm mùa đông đã trở về cũng chóng vắng như năm xưa bị lấy đi bất ngờ không kịp trở tay yêu t ộ c càng tráng váng hơn tổ chức yêu t ộ c cứ tưởng lúc trước hắn và phượng h à n vân thông đồng với nhau hãm hạ i tin tôn bị bại lộ thì sẽ rơi vào kết cục bi thảm như phượng h à n vân anh ngờ nơm nớp lo sợ đ â u như thế mà chỉ thấy một trận tuyết lớn bão tuyết rón rén thò chân ra g ẫ m tuyết một cái rồi lập tức rụt về chỉ sợ tuyết kia là hình thức tra tấn mới của tin tồn nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chỉ phát hiện được một sự lặn lẽo vừa xa lạ vừa quen thuộc đúng là tuyết thật mùa đông về rồi về trận tuyết này mà cả hạ giới náo loạn hết lên còn phượng hoàng khơ vẫn yên tĩnh như thường lệ lão tộc c h ử đợi trái đợi phải vẫn chẳng thấy ai nên đàn h ra ngoài đại điệp định đứng ở hành lang ngắm tuyết vừa đi ra ngoài thì lập tức bắt gặp một con công đang phấn khích bay nhảy trên tuyết láo tộc chủ bà chấm tin tôn mới nhận chức này thật không chín chắn chút nào tin tôn mới không chín chắn phượng tuyết sinh đã lâu chưa thấy tuyết đêm qua khi tuyết đã t ạ i rơi xuống hắn còn tưởng ai đó đang sát muốn mình để ướp thịt công nướng n g ăn đến sáng tuyết đóng thành một lớp dày cực kỳ thích hợp để lăn lộn p h ư ơ n g tuyết sinh k h ó i c h í lăn lộn nửa ngày vô tình ngẩng đầu lên t h ì t h ấ y lão tộc chủ tuyết lộc đang bắt mãn trường mình p h ư ơ n g tuyết sinh ba chậm hắn ngại ngùng rụng chui ra khỏi đống tuyết biến thành người rồi cố tạo vẻ điềm tĩnh nói c h a buổi sáng lão tộc chủ chỉ sợ phương ương chứ còn l â u mới ngã t ì n h ắ t con này chẳng chút e dè nói thẳng hành vi của tiểu tôn thượng sẽ gây tổn hại cho thân phận và thể diện đấy. phần tuyết xuân bị của chất ỉu xịt cúi đầu i m thiên thiết. có lẽ lão tộc chủ đã quá già nên la rời không ngừng được. nếu bộ dạng này của ngươi bị những người khác nhìn thấy thì còn ai sợ ngươi và cửu trọng t h i ê n nữa hả. uy nghiêm ba năm qua phụ tôn ngươi khó khăn nắm mới gầy dựng được đã bị ngươi lăn lộn phá tan hết rồi. phần tuyết xuân l ô n g túng đáp vân vân vân làm gì cũng phải điềm đạn chín h chắn không được hành động theo cảm tính. học hỏi phụ tôn ngươi nhiều vào đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc đây mới là khí c h ấ t của một người cao quý nên có phụ ư n g tuyết sinh nói đúng đúng đúng cứ nhìn phụ tôn ngươi mà xem có b a o giờ làm chị mất mặt thế này không phụ tuyết sinh dạ dạ dạ ủa lão tộc chủ trường hắn ta nói gì sai à phụ tuyết sinh rụt rè nói phụ tôn hắn không dám nói nên đành giơ tay c h ỉ ra xa để lão tộc chủ tự xem tô chủ tuyết lộc bất mãn nhìn sang vừa liếc mắt thì m ặ t mò lập tức cứng đờ trong đ ồ n g tuyết cách đó không xa một con phượng hoàng lộng lẫy đứng im trong tuyết một con chim trắng u n g n u n h ư viên trẻ trôi nước tung tăng nhảy nhót trên lưng hẳn chiếc chiếc không ngừng quả nhiên cũng đang nghịch tuyết lão tộc chủ tuyết lợt bà chởm p h ư ợ n g t u y ế t sinh lấm nét nhìn m ặ t lão chẳng biết phải nói gì lão tộc chủ không h ổ là người từng trải hư mô tuyến rồi nói phụ tôn người đâu có làm mất mặt đứng trong tuyết vẫn lộn vẻ cao quý thanh nhã còn người ngực tuyết y như con nít vậy còn lăn qua lộn lại nữa phụng tuyết xanh bà chớm thôi được đến khi phụng ngọc thu đứng trên lưng phụng hoàng chơi chán rồi phụng ương mới hóa thanh người bưng phụng ngọc thu đã chơi đùa t h ả thích vào đại điện lão tộc chủ vợ như không thấy phụng ương mới chơi tuyết với chim trắng mà nghiêm túc chẩn trị cho phụng ngọc thu khổng tước thời tiết gián lạnh khiến cảm giác khô nóng trong người phù ư ngọc n g thư vơi đi nhiều cuối cùng y đã thấy dễ chịu hơn vì quá nhàm chán nên nằm ườn trên lòng bàn tay phượng ương l ờ i b i ể n nói với phượng tuyết sinh đang cố tỏ ra nghiêm túc x ò e đuôi cho tăng ngắm xem nào y nhớ lần trước con công này x ò e đuôi đẹp lắm mặc dù bản chất phượng tuyết sinh luôn tự ti nhưng t h i ê n tính khổng tước vẫn thích khoe mẽ nên hai mắt hắn lập tức sáng lên dạ dạ hắn đang định x ò e đuôi thì phượng ương l ạ n lùng liếc hắn một cái vâng tuyết sân lập tức cứng đờ không dám nhúc nhích hắn không muốn ở đây chấp nhận phụ tôn nên b i đạo một cái cớ rồi chùn mất tầm phương ngọc thu không biết khổng tước xoe đuôi là để be vãn bạn tình nên thắc mắc hắn bị sao vậy chắc bận việc gì đó phương ương trả lời qua loa rồi nhìn sang lão tộc chủ tuyết lộc thế nào rồi lão tộc chủ đáp không có gì đáng lo chỉ là di chứng sau khi thần hồn hợp nhất thôi tộc quen dần là được phương ương n h u mày cảm thấy quá trình thích ứng của phù ngọc n g thu qua thống khổ nên hỏi có cách nào để y dễ chịu hơn không chẳng hiểu sao lão tông ở n g hoa khai một tiếng rồi nhìn lặng sang chỗ khác có thì có nhưng phương ương cách gì lão tông ở n g ấp úng nếu ngoài có thể rút lên lực phượng hoa và nội phụ tiểu điện hạ để xoa dịu l i n h lực và thần hồn chắc sẽ làm y dễ chịu hơn chỉ là chỉ là có thể sẽ dễ chịu quá mức phượng ư n g gật đầu ừ còn gì nữa không lão tộc chủ nghẹn lời cứ tưởng phượng ư n g sẽ sẽ hỏi chỉ là gì phượng ư n g thợ ơ nói đêm qua ta đã xoa cho y cả đêm nhưng hôm nay toàn thân y vẫn nóng hổi còn cách nào khác không lão tộc chủ bà chẩm mặt m ă n của lão tộc chủ tuyết lộc đỏ ửng xưa nay luôn trầm tĩnh giờ lại ngượng ngùng ấp úng hả xoa gì yêu cả cả đêm cơ à phượng ư n g không hiểu lắm phu ngọc thu đã nằm g i à trên tay hắn ngủ t i ế p đi hai chân chĩa lên trời c ả n h gác lên ngón tay cong lại của phu ngọc thu như rất ỉ lại vào hắn lão tổ trự bất giác thì thà như sợ quấy nhiễu giờ phút sở hữu này lúng túng nói tôn thượng đó đó là thần hồn giao nhau mà chỉ có đạo lữ mới làm được cũng cũng chính là song tu đó h ạ phương ương bà chấm phương ương chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chương một trăm về văn u cấp p h ư ơ n g ưng yên lặng nhìn phù ngọc thu đang ngủ ngăn nành trên lòng bàn tay tập chủ tuyết lập để lại một ít linh dược giúp làm dịu cơn nóng của phù ngọc thu rồi âm thầm lui ra chắc muốn để tin tồn có chút thời gian suy nghĩ nhân sinh p h ư n g ngọc thu bị cỏ cỏ cỏ mà vẫn không hề hay biết còn đang vô tư đẹp móng chim nó mới chít chít p h ư ơ n g ưng nặng n à y nhìn y hồi lâu mới thở dài thường thường p h ư ơ n g ngọc thư mơ thấy mình lăn lộn t h ả a thức trong tuyết mơ màng nửa ngày cuối cùng tỉnh giấc trước mắt trắng x ó a như tuyết thân thể bị sóc này nhẹ có ảo giác như còn trong mộng p h ư ơ n g ngọc thư mơ màng trở mình lúc này mới nhận ra dưới người là vải vóc mềm mại y đang c u ộ n tròn trong tay áo rộng nhiều lớp của phương ương chiên trắng đập cánh b ỏ tới phía trước rồi chíp chíp hai tiếng Nắm ngón tay tham gia nhẹ nhàng v ạ c h ra tay áo khép hờ dặm p h ư ơ n g ương vọng vào từ bên ngoài dậy rồi à p h ư ơ n g ngọc thu tọt bò tới tho đầu ra mờ mịt kêu chip chip tuyết vẫn tông b à y như l ồ n g n g ỗ n g trên vai p h ư ơ n g ương đập một đặm một lớp tuyết mỏng hắn đi chậm lại như n g muốn để p h ư ơ n g ngọc thu nằm thoải mái một chút nghe vậy thì thản nhiên nói ra ngoài rồi p h ư ơ n g ngọc thu nghi hoặc đi đâu thế phượng ương đưa hai ngón tay nhẹ nhàng xoay đầu phù ngọc thu rồi chỉ tới phía trước t h ô n g lũng quen thuộc đang ở ngay trước mắt phường ngọc thu sững sờ van u cấp trận tuyết này quá lớn khiến lối vào t h ô n g lũng vốn xanh ung tươi tốt trở nên lạ lẫm phù ngọc thu nhìn trái ngõ phải nửa ngày mới xác định đây thật sự là van u cấp phù ngọc thu kinh ngạc sẽ tự dưng lại về đây chẳng phải phượng ương muốn nhốt y lại để gạo nấu thành cơm sao phượng ương cười hỏi trở về không vui à p h ư ợ ngọc n g thu gật đầu đương nhiên vui chứ thế thì tốt rồi phượng ương đi tới lối vào sơn c ó c hai ngón tay áp lên kết giữa trong suốt của phù bạch hạc nhẹ nhàng rót vào mục tiêu linh lực phượng hoàng linh lực phượng hoàng quen thuộc tràn ra phù ngọc thu bị rót cả đêm ngửi được khí t ứ c quen thuộc làm eo bít bất giác mềm nhũ n bản năng cảm thấy như thần hồn lại sắp giao hòa cũng may lần này không có khoái cảm mê hồn lan rộng toàn thân nên phù ngọc thu thở vào một hơi chim trắng ngậm tay áo phượng ương giật nhẹ rồi tò mò hỏi nếu v ề v ban u c o p thì kata sẽ không cho ta ra ngoài nữa đâu ngươi thật sự bằng lòng sao phượng ương đứng y ê n chờ phù bạch h ạ c chứ không sẽ tập kết dưới sông vào như lần trước hắn chậm rãi sửa lại tay áo để t r á n h tuyết lọt vào không đâu phượng ương nói ta sẽ dẫn ngươi đi phù ngọc t h i nhịn không được phì cười lật mình trong tay áo hai mắt cong cong chỉ dựa vào chiếc vòng này ấy à, hôm mà thấy sẽ liều mạng với người cho xem phượng ương cũng cười theo ta đâu có ác ý gì chỉ muốn bàn chuyện hợp tật với họ thôi phù ngọc thư chip chip phù ngọc thư suy té văng ra ngoài liều mạng kéo tay áo trợn tròn mắt hợp tật phượng ương tỏ vẻ thản nhiên như đang nắm một chuyện hết sức nhỏ nhặt ừ p h ư ợ n g hợp t h u sửng sốt sao sao được nhiên lại hợp tịch ấy có tưởng với t í n h t ì n h con gà đuôi to này c ò n phải đợi một thời gian nữa thậm chí đã chuẩn bị tinh thần phải chờ rất lâu nào ngờ ý chỉ mới ngủ một giấc mà phượng hoàng đã nghĩ thông suốt thậm chí con muốn hợp tịch chết làm đạo lữ nữa sao p h ư ợ n g ư mặc áo b à o trắng như tuyết tay áo và vạt áo theo hình chim phượng hoàng tay áo và vạt áo theo hình phượng hoàng đứng trong tuyết lớn mênh mang Giờ sắp đắp đạo phi thăng thành tên hắn đưa ta nhẹ nhàng hứng một bông tuyết t i ê n khỉ bản lãng khí chất tai nhã khiến phụ ngọc thu còn tưởng người này sắp thành phật a di đà tới nơi phật ơn r ũ mắt ngắm bông tuyết dần tan ra trên lòng bàn tay rồi nói khẽ ta muốn ngươi thành người của ta chỉ thuộc về mình hắn mà thôi chứ không phải như bông tuyết này nhìn thì đẹp đẽ nhưng lại dần tan biến trong tay hắn Bộ lâm vũ Ngọc Lanh ừ, phương ương nhìn ư được Nhưng Phương Ương thương Phương n nhận lần này Không liên truyền đến thần hồn Ngọc Ương n g giấu chỉ câu che tục thôi phớt hề phù Thu h đã Đỏ một ấm trả Từ qua yêu lời loà và áp sự Ừ y bằng ánh mắt cực kỳ c h i ề u mến v ậ y là người đồng ý h ợ p tập rồi đ ấ y nhé phù ngọc t h ư ơ mơ màm bị gài b ẫ y gật đầu nói được được chứ chỉ cần hai nam nhân có thể hợp tịch thì cứ hợp thôi ấy không rõ nhân loại hợp tịch thế nào mà chỉ thấy hoa chủ bắt hoa ủ y hợp tịch một lần bầu không k h í hết sức não nhiệt phương ương cười khẽ đồng lúc này kết g i ớ i trước mặt đột ngột bị người bên trong xé r ắ c một đường phù b ạ c h h ạ c nóng lại đi tới nghiêm giọng hỏi hợp tịch gì phù bạt hạt rất ít khi nổi giận chỉ có một lần duy nhất là khi phù ngọc thu còn bé lén lút ra ngoài chơi suýt nữa thì bị h ả i nấu c à n h vừa nghe thấy tiếng quát trả tay này phù ngọc thu hoảng sợ chít chít ruột đầu vào tay áo phượng ương giả chết phượng ương lại chẳng biết sợ là gì phù bạch hạc đã sắp lao tơ chém người mà hẳn vẫn tỏ ra điềm tĩnh mắt cũng không thèm chớp mà thản nhiên trả lời phù bạch hạc ta và ngọc thu sẽ hợp tịch phù bạch hạc bà chấm trên mặt phù bạch hạc viết đầy cái q u ả gì thế này nhạc thánh đang làm khách ở văn u cấp cũng theo ra ngoài thấy hai người sắp đánh nhau thì vội vàng can ngăn bình tĩnh bình tĩnh có gì từ từ nói phù bạch hạc v ừ a nói chuyện với phượng ương nên chìa tay ra lạnh lùng nói đa tạ tôn thượng đã đưa ngọc thu về văn u cấp không mời ngài vào uống trà đâu phượng ương cũng không giận mà cười nhạt khách sáo rồi p h u bạch hạc còn tưởng hắn thật sự tốt buộc đưa phù ngọc t h ư về ai ngờ trông thấy nam nhân hình người dạng c h ó này ngang nhiên đi tới phía trước như về nhà mình sau đó chậm rãi sẽ tập kết giới bước vào văn u cấp trước ánh mắt như gặp quỷ của p h u bạch hạc p h u bạch hạc h ấ m hỏi chấm hỏi chấm hỏi nhạc thắn làm t a y lẹ mắt vội vàng cản lại linh lực của p h u bạch hạc quất tới ngươi điên rồi à nhạc thắn bóp nát linh lực muốn giết người kia rồi xoa chán bất lực nói ngươi thấy bề ngoài hắn ôn hòa vậy thôi nhưng nếu chạm c r ú n g vạy ngược của hắn phù bạch hạc hờ hững nói chết chung là xong chữ gì cùng lắm thì tự nổ linh đan thôi nhạc hắn bà chấm cuối cùng hắn đã biết phù ngọc thu thích tự nổ linh đan là bắt trước ai rồi phù ngọc thu sợ hãi nấp trong tay áo phương ương thậm, thậm chí còn định xây tổ ở đây không ra ngoài nữa phương ư ơ n quen chân đi vào nhà nhỏ yên tĩnh của phù ngọc thu vừa định bảo y chui ra thì thấy phù ngọc n g khuyết n h í u mày ngồi trên lan can hình như hạnh muốn d ẫ m tuyết nhưng rụt rèn h a ngày vẫn không thể hạ chân xuống được nghe tiếng bước chân đi trên tuyết phù ngọc n g khuyết ngẩng đầu lên thấy phượng ương đang cau mày phù ngọc n g thu rãnh rẽn hẻ mở tay á o nếu thấy phù ngọc n g khuyết thì hai mắt đảo một vòng rồi lập tức nảy ra ý hay phượng ương đang đứng trong tuyết thì chờ thấy tay á o nhẹ đi phù ngọc thu vốn không nặng lắm nên dù có rơi xuống thì người bình thường cũng không hay biết nhưng phương ương lại phát hiện ra n g a y lập tức cúi đầu nhìn phù ngọc thu t r ư ớ c một t i ế nhảy g n xuống đất lanh m ấ y vòng trong tuyết rồi hóa t h à n h người lanh lạnh gọi phù ngọc khuyết nhị ca nhìn thấy y vẻ mặt phù ngọc khuyết mới giãn ra đưa tay về phía y phù ngọc thu vui vẻ nhào vào lòng phù ngọc khuyết thân mật ôm h ắ n một cái chỉ là chưa kịp hưởng thụ khoảnh khắc h u y n h đệ thân thiết ngắn ngủi này thì phù ngọc khuyết đã biến sắc nắm vai phù ngọc thu đẩy ra ánh mắt như đau lạnh lùng hỏi mùi phù ngọc thu giật nảy mình không ngờ phù ngọc khuyết nhạy cảm như thế nên vội giã ngu hả mùi gì cơ chứ người ta đâu có mùi gì nhỉ hay t ạ i l ú c n ã y lên trong tuyết phù ngọc khuyết nhìn đi chằm chằm mang theo cảm giác áp bách cực nặng lạnh lùng nói phượng hoàng lần này là ngữ khỉ khẳng định như chém đinh chạch sắt phù ngọc thu n g h ẹ n lời cúi đầu rầu rĩ nói lúc nãy vì chuyện này mà phù bạch hạt đã suýt mắng ta chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt t r ư ớ c hắn sao phượng ưng yên lặng đứng cạnh quan sát lộ ra vẻ mặt kỳ quái khi phù ngọc thu nói câu này nhìn hết sức tuổi thân nhưng thật ra rất có tiêu chuẩn quả nhiên phù ngọc k h u y ế t đang giận tím mặt bỗng nhíu mày hắn mắng ngươi ừ phù ngọc thu nói vì ta sắp hợp tịch với phượng hoàng rồi phù ngọc k huyết bà chấm trong làm phù ngọc k h u ế t có hai nỗi tức giận âm thầm dân trào một là phẫn nộ vì phù ngọc thu định hợp tịch với tin tôn cửu trọng thiên hai là sự cạnh tranh q u y ế t không chịu thua phù bạch hạc suốt ba năm n à y nếu hắn cũng giận tím mặt vì chuyện này như phù bạch hạc muốn chia rẽ hai người thì có khác gì phù bạch hạc đâu giống phù bạch hạc mấy chữ này mấy chữ đáng sợ này lập tức dập tắt lửa giận của phù ngọc k h u ế t hắn hít sơ một hơi rồi cố gắng bình tĩnh hỏi thần hồn phù ngọc thu v ộ i nói đó là vì trong nội phụ của ta có lựa phượng hoàng phượng hoàng đã giúp ta xoa dịu linh lực hắn chỉ tốt bụng muốn cứu ta chứ không có ác ý gì đâu phượng ư ơ n muốn lên tiếng nhưng đợi chờ phù ngọc thu trấn an được phù ngọc khuyết rồi nói sau phù ngọc khuyết không hỏi tại sao nội phụ y có lựa phượng hoàng mà chỉ nói c ò n người mắt phù ngọc thu cong cong ta thích hắn lắm nên ta muốn hợp tật c â u này vừa thốt ra thì chú tức nhận còn sót lại của phù ngọc khuyết lập tức tan thành mây khói hắn đưa tay vuốt má phù ngọc thư trên m ặ t lộ ra vẻ ấm áp hiếm thấy t ò a n h à đến lớn phù ngọc khuyết và phù bạch hạc chơi gì phù ngọc thư nhận lấy đây là lần đầu tiên y thẳng thắn nói với hai người mình muốn gì v ề chuyện ma tộc giết kimo nên phù ngọc khuyết không có ác cảm với p h ư ợ n g ương như phù bạch hạc chẳng bao lâu sau phù bạch hạt đạp trên tuyết đi đến cười l ạ n h ngươi qua đây phù ngọc thu vội vàn n ấ p sau lưng phù ngọc khuyết tới đây phù bạch hạt bước nhanh tới định tướng phù ngọc thu nhưng c h ợ t ngửi thấy mù i gì đó nên thẳng thốt hỏi trên người ngươi có mù i gì thế hả phù ngọc thu cứ tưởng họ ngửi được khí tức linh đan mình dùng để cứu phương ương nên nhanh nhẹn đáp mùa phượng hoàng cứu ta để lại đó phù bạch hạt hờ hững nhìn y phù ngọc khuyết lạnh lùng đối mặt với hắn lần này ngươi vẫn muốn đối nghịch với ta à phù bạch hạc lạnh lùng nói để mặc y sống chung với một nam nhân không đáng tin cậy để mặc người ta lợi dụng hay sao phù ngọc k h u y ế t chỉ nói y thích thế phù bạch hạc cười lạnh nên định cãi thì nghe phù ngọc k h u y ế t nói tiếp bọn họ xong tu rồi n g ư ơ i có cản cũng vô ích thôi phù bạch hạc chấm hỏi phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi p h ư ợ n g ương bà chấm c h ừ một trăm lẻ một khát vọng đập chiếm. phù ngọc thu ngơ ngác. sao, sư tự d ư n lại nhắc đến chuyện xong tu, y và phượng hoàng đã xong tu đầu. thấy vẻ mặt mờ mịt của phù ngọc thu, phượng ư n âm thầm thở dài. hãy nên định chuyện ông giải thích thì đột ngột thấy y tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ rồi nghiêm túc gật đầu. đúng vậy chúng ta xong tu rồi. phù vật hàm? b à chấm. phượng ư n chấm chấm chấm. được rồi quả là phong cách của phù ngọc thu. phù bạch hạc k h t s â u một h ơ i ngọc thư ngươi thật sự muốn ta muốn hợp tật phù ngọc thư ngắt lời hắn ỷ c ó phù ngọc k h u y ế t che chở mình nên c ã i gan m ạ n h miệng với phù bạch hạc phù bạch hạc l ạ n h lùng nói nhưng cũng không thể với hắn được mọi người đều biết tin tôn cửu trọng thiên là tên điên hợp tật với loại người này khác nào không cần mạng nữa chứ giờ thì yêu đương thắm t h i ế t tình sâu nghĩa nặng biết đâu chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ l ộ nguyên hình cho xem phù ngọc thu thoáng sửng sốt rồi dứt khoát nói được thôi vậy ngươi tìm ai khác cho ta đi chỉ cần ngươi tìm được thì ta lập tức hợp tật với người đó mắt vàng của phượng ưng trầm xuống phù bạch hạc luôn n h a n h mồm n h a n h miệng l ạ bị câu lấy lui làm tín này chặn họng người ta nói thật đó phù ngọc thu huyên thuyên không chịu để ta tự tìm thì ngươi tìm cho ta đi chỉ cần ngươi tìm được một người thì ta sẽ nghe lời ngươi lập tức hợp tật song tù kết quả tại chỗ luôn phù bạch hạc bà chấm lần đầu tiên hắn bị phù ngọc thu chặn họng không cãi được lời nào nam nhân trên đời nhiều như lông hồng người ưu tú khắp nơi đều có nhưng nếu muốn tìm một người xứng đáng làm đạo lữ của phù ngọc thu thì phù bạch hạc cảm thấy cả tam giới chẳng có nam nhân nào đủ tốt cả nhưng nếu không tìm thì phù ngọc thu sẽ thuận lý thành trương hợp t ị c h với phượng hoàng phù bạch hạc sững sờ chợt nhận ra mình đang bị dồm vào ngõ cụt sao hắn phải tìm nam nhân hợp tịch với phù ngọc thu âm dương hòa hợp chẳng phải tốt hơn sao cuối cùng phù bạch hà tìm được kẻ hở ngươi thích nữ nhân không phù ngọc thu nhíu mày đời có khác nào chè đạp tiểu của nô nhà người ta đâu phù bạch hạt n ổ i q u a ọ nếu đôi bên thích nhau sao có thể gọi là chè đạp c h ứ cuối cùng phù ngọc thu đã lừa được hắn n ải ra câu mình muốn nghe lập tức h ư n hở reo lên ngươi tự nói đấy nhé ta và phượng hoàng chính là đôi bên thích nhau đó phù bạch hạc bà chẩm thất s á t rồi đầu óc phù ngọc thu hiếm khi nhanh nhẹn như thế chỉ vài ba c ầ u đã làm hắn cứng họng phù bạch hạc sững sờ nhìn y hồi lâu rồi đột nhiên thở dài quay người bỏ đi hắn cần yên tĩnh một lát phù ngọc thu đắc ý nháy mắt với phương ương như vừa thắng t r ậ n phương ương bật cười sau khơi vượt qua c h ư n g ngại vật lớn nhất là phù bạch hạc phù ngọc thu băn khoăn quay sang hỏi phù ngọc quyết s a lúc nãy ngươi lại nói ta và phượng hoàng đã song tu phù ngọc quyết s ữ n sờ trong đôi mắt lạnh nhạt viết đời xong ngươi hỏi ta song tu hay chưa chính ngươi còn không biết sao ngọc thu phượng ư n g đi tới nắm tay phù ngọc thu và sẽ nói ngươi biết phù ngọc thu lơ ngơ bị phượng ư n g kéo vào lọt phòng phù ngọc quyết nhìn chằm chằm phượng ư n g nắm tay phù ngọc thu hết nhịn lại nhẫn vẫn chưa tiếp thu được nên quay người g ẫ m lên tuyết rồi đi hắn cũng cần yên tĩnh một lát chắc vì xong t ô cả đêm nên sau khi tỉnh dậy phù ngọc thu không còn thấy nội phụ nóng bức khó chịu nữa phượng ương kéo bị phượng ương kéo vào phòng phù ngọc thu còn vô tư hỏi có chuyện quan trọng gì à đối diện với đôi mắt trong ve như đầm nước của y phượng ương bỗng nhiên nghẹn lời hắn không biết mở mịn thế nào nên đàn nói tức càng ư ờ i nói đúng lắm trên đầu phù ngọc thu hiện lên một dấu chấm hỏi nửa khắc đồng hồ sao phù ngọc thu sửng sốt chỉ vào phượng ư ơ n rồi chỉ vào mình hả đây là song tu sao phượng ư ơ n luôn cảm thấy chuyện này q u ngớ ngẩn nỗi xấu hổ vẫn còn đeo đặng như bóng b ư hình hắn nhẹ dặn nói cũng không hẳn tham gia chỉ là một kiểu song tu giúp tăng tu vì lình lực hoặc xoa dịu thần hồn thôi phu ngọc n g thu n ổ i lòng tôn kính lập tức khiêm tốn thịnh giáo phương ương vậy còn kiểu song tu nào nữa lúc ở bên ngoài ta và phượng bắc hà đã nghe đầy tai những thứ cảm thấy những người kia chỉ là nói nhảm thôi nếu song tu cũng sảng khoái như thần giao khiến y gần như không chịu nổi thì có gì là b ệ n h thiệu chứ thời ánh mắt hiếu kỳ của phu ngọc thu phương ương im lặng hồi lâu mới lên tiếng để sau hẳn nói p h ư ợ n g ngọc thu cũng không quá tò mò nên chẳng h ỏ i tiếp nữa dù sao mỗi lần xong tu kiểu thần giao này đều làm y cảm thấy như mất đi nửa cái mạng những kiểu khác có t h ể nào đi nữa chắc vẫn không sánh bằng thần giao cũng đâu thể lấy mạng y được bên ngoài tuyết rơi m ạ t như muốn bù lại hơn hai mươi năm vắng bóng p h ư ợ n g ngọc thu bán cửa sổ nhìn ra ngoài chẳng bao lâu sau lại ham vui kéo phượng ương đi n g h ị c tuyết phượng ương hóa thành phượng hoàng lộng lẫy có lẽ vì thần hồn hợp nhất nên lông đuôi sặc sỡ x e n l ẫ n một chiếc lông vũ trắng tinh nhìn hết sức bắt mắt h ỏ i nham gia gia nằm vùi giữa lớp tuyết dài mở mắt ra thấy phu ngọc n g thu đã về thì mừng rỡ bắn lên pháo hoa mà y thích nhất đừng đừng phu ngọc n g thu hồ hởi nói khi nào chúng cháu hợp tịch nhất định sẽ mời h ỏ i nham gia gia đến bắn pháo hoa à đúng rồi còn tiểu thảo nữa đồng lúc này bên cạnh vang lên một g i ọ n g n ó i quen thuộc ngọc thu ca ca phù ngọc thu quay đầu lọt nhắc tào tháo tào tháo đến ngay mộc c ứ n mặc áo bào rộng thồng thần vạt áo kéo lê trên đất khuôn mặt nhỏ nhắn đạo bừng vì lặn vô cùng mừng rỡ chạy về phía y phù ngọc thu vội biến thân người tiểu thảo mộc tiểu thảo đi trong tuyết một cách khó nhọc nhưng vẫn cố chạy nhanh đến cặn phù ngọc thu khuôn mặt luôn ủ n h ư c u ố i cùng cũng nở nụ cười huân huân về rồi phù ngọc thu gật đầu lần trước người có bị thương không lúc ấy, t h à n h thức mộc kính tiến vào giấc mộng của phù ngọc thu đã bị phượng ương phá tan. Mộc kính lắc đầu khâm hạ. một tên t h à n h thức bị cắt đớt cũng chẳng phải chuyện gì lớn. nghe vậy, phù ngọc thu mới yên tâm, đưa tay sờ lên khuôn mặt l ạ n cắm của mộc kính rồi khẽ nhíu mày. tuyết rơi đột ngột mà ở văn u cấp không có sẵn y phục cho trẻ con. p h u b ạ c hạt h ngại phiền phức nên c h ỉ ném cho mộc kính đ ó n g đồ cũ của, của mình. nhưng đã hơn hai mươi năm không có tuyết rơi. tất cả y phục của phù bọt hạt đều là đồ mỏng m ộ c cứng sợ l ạ n h mặc một lúc mấy cái nhưng vẫn còn run cầm cập phù ngọc thu vội kéo nó vào phòng m ộ c cứng vui vẻ theo sát phù ngọc thu vô tình nhìn thoáng qua mới phát hiện phượng hoàng đứng dưới tuyết l ạ n h lùng chừng nó đôi mắt vàng rực l ạ n h như băng m ộ c cứng giật nảy mình nhưng bản năng muốn gần phù ngọc thu vẫn chiếm thế thượng phong thế là run rời ôm cánh tay y vào phòng trước ánh mắt chết chóc của p h ư ợ n g ương phù ngọc n g thu đã rời xa văn u cấp hơn hai mươi năm nhưng đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên y chạy đến trước rương đục tìm áo ấm còn có mấy bộ đồ lúc nhỏ nữa một cứng lúng túng cởi đ n g quần áo trên người ra phù ngọc n g thu vừa buộc dây lưng cho nó vừa c à n h nhằn chứ lần trước ta còn chưa tấn sổ với người đâu ngươi lại nhìn lén nữa đúng không áo dài xua đi cái lạnh cảm giác ấm áp khiến một cứng hơi bối rối nghe thấy câu này thì lấm lết nhìn phù ngọc n g thu ấp ứng nói xin lỗi ạ phùng ngọc thu kéo kín cổ áo rồi đưa tay gõ đầu nó một cái người đã cứu ta v à phượng hoàng mà còn xin lỗi gì hả ta chỉ lo lắng thôi mập kính vẫn còn nhỏ dựa v o thiên cơ nhất định sẽ bị tiêu hao nếu hoa tổn sức sống hoặc tuổi thọ thì phùng ngọc thu sẽ chấp mình cả đời thấy mập kính hoàn toàn chẳng biết gì â thở dài xoa đầu nó vừa chạm vào phùng ngọc thu lập tức sững sờ chợt nghĩ đến điều gì nên nắm chặt tay m ộ c kính rồi dùng linh lực thậu thử t h thăm dò. m ộ c kính ngoan ngoãn để m ặ t linh lực phù ngọc t h ư chạy loạn trong kinh mặt mình. trước lát sau phù ngọc t h ư rút tay về rồi kinh ngạc nói. trong cơ thể ngươi có linh lực kìa. hoàn toàn không phải người phàm. m ộ c kính ngơ ngác gật đầu hình như là vậy đó ạ. lần trước má điều khiển tấm gương cũng dùng linh lực. c h ỉ là ở v ă n u cop không ai dạy bảo nên n ó c h ỉ biết nữa vời. q u á tốt rồi trên mặt phù ngọc thu tràn đầy vui mừng mộc kính có thể tu luyện linh lực chứng tỏ tuổi thọ không chỉ trăm năm như người bình thường y vỗ ngực nói để ta dạy ngươi mong ọ i ta là sư phụ đi mộc kính mờ mịt nhìn y nhưng thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hảo hức của phù ngọc thu thì ngoan ngoãn gật đầu gọi sư phụ phượng ư ơ n g mới vào phòng bà chẩm chỉ đi thay đồ thôi mà sao giờ đã thành thầy trò rồi kha t vọng đập chiếm mãn lịch của p h ư ợ n g ương lập tức sôi trào mắt vàng trầm xuống bản năng chỉ muốn đưa ngay phù ngọc thu về phượng hoàng khư rồi giấu y trong trận pháp dày đặc để mọi người không cách nào tới gần y được nữa nhưng lý trí đang liều mạng chống lại bản năng này nếu nhắc phù ngọc thu trong cung điện nguy nga trắng lệ kia thì y có khác gì một con chim trong lồng đâu dù có hợp tật với hắn thì phù ngọc thu vẫn là chính mình vẫn có người thân và bạn bè chứ không phải vật sở hữu riêng của hắn nghĩ tới đây phương ương nhắm mắt lại khi mở ra lần nữa sự điên cuồng trong mắt đã tiêu tan hạnh đứng cạnh rèm châu nhìn phùng ngọc thu cầm k é o vụn về c á c bớt áo trên người phục ủ a mộc kính h a i mắt cong cong đó là sự hoạt bát sôi nổi mà cả đời này phương ương cũng không bao giờ có được phương ương nhìn y đột nhiên hiểu ra tại sao mình luôn muốn đ ộ c chiếm phùng ngọc thu phùng ngọc thu có người thân có bạn bè thậm chí giờ đã có cả tiểu đồ đệ còn hắn luôn một thân một mình không ai quan tâm hắn không có cha mẹ không có bạn bè người chung quanh đều kính sợ hắn ngay cả khi gặp vấn đề phượng ương cũng chẳng biết nói với ai tang dễ minh mong như vậy mà hắn luôn lễ nói một mình người duy nhất quan tâm hắn chính là phùng ngọc thu lúc này phùng ngọc thu đã mặc xong y phục cho mộc kính ôm một chiếc áo bào nhã hơn mình vui vẻ chạy tới phượng hoàng ta nhớ đây là đồ ta mặc khi gặp ngươi lần đầu đó y cầm á o ưởng thử trên người rồi cười khúc khích lúc ấy ta nhỏ xíu à giờ mặt không vừa nữa rồi phương ương nhìn y không c h ấ p mắt chỉ là một chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà phù ngọc thu vẫn thấy vui vẻ đ dù chạy qua biết bao chuyện khủng khiếp mà y vẫn hồn nhiên vô tư như xưa bỗng nhiên phương ương rất muốn ôm y một cái cuối cùng một cửa đã mặc xong y phục ấm áp hâm hở định đi nghịch tiếp với phù ngọc thu nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một ngọn lửa nóng rực bay tới như muốn đốt nó thành tro bụi m ộ c kính giật mình nghiêng người tránh né nhưng ngọn lửa kia như có sinh mệnh bột một t u y ế n biến thành dây thừng quấn quanh eo nó m ộ c kính chấm hỏi nó đứng ngay ra sau đó phát hiện ngọn lửa này không có ý định hại mình mà chỉ quấn quanh eo nhấc bỗng nó lên cao sau đó ngọn lửa giống như mọc chân vội vã bế nó chạy ra ngoài c h ị c h ồ n g chớp mắt một kính đã bị s á c ra khỏi phòng đặt trên mặt đất phủ tuyết dày ngọn lửa kia vung vẩy như ra hiệu cho nó đi chơi đi sau đã b i ế n mất giữa không trung cửa phòng cũng đóng ập lại một kính bà c h ẩ m c h ồ n g gian phòng khép hờ phương ương nắm tay p h ư ơ ngọc n g thu nhẹ nhàng cúi đầu xuống p h ư ơ ngọc n g thu sững sờ đồng t ử xinh đẹp bỗng chốc mở to một tên linh lực màu vàng kim thấp thoáng trong mắt p h ư ợ n g ương chủ động trao cho y một nụ hôn ngọt ngào không hề mang theo dục vọng mà chỉ có yêu thương dịu dàng như nước chương một r ă m lẻ hai cực kỳ thích hắn tâm trạng vui vẻ của phụ ngọc thu kéo dài cả ngày nhảy cẩn rau hò kéo m ộ u kính ra sân ngực tuyết p h ư ợ n g ương quanh chân ngồi trên sàn nhà nhìn ra cửa gỗ mở rộng chiều mến ngắm nhìn y phụ ngọc thu và phương hòa đã hợp nhất thần hồn nên dù ở trong tuyết vẫn mặc áo mỏng đáp sau một người tuyết y ngoái nhìn phượng hoàng theo bản năng muốn chia sẻ niềm vui với hắn vừa ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với mắt vàng ấm áp của phượng ương phương ngọc thu sững sờ dường như ở nơi y không biết từ đầu đến cuối phượng hoàng vẫn luôn dão theo y bỗng nhiên nụ hôn lúc nãy xông lên đầu nhìn phượng ương y chợt cảm nhận được một nhiệt độ nóng bỏng hơn cả lửa phượng hoàng thiêu đốt mặt mình ì vội vã rời mắt đi hơi nắm kia từ mặt lan đến tai mộc c ì n h thắc mắc sư phụ sao vậy ạ k h ụ phụ ngọc thu ho khan một tiếng rồi b ó c tuyết áp lên mặt để làm dịu sức nắm kia cố tỏ ra bình tĩnh đáp không có gì đắp thêm cái nữa đi cả hai lại vui vẻ đắp người tuyết dường như phượng ương phát hiện điều gì nên rũ mắt cười khẽ phụ ngọc thu đang chơi rất vui nên có lẽ tạm thời chưa muốn về phượng hoàng khư p h ư ợ n g ương cũng c h i ề u theo y chỉ cần y luôn ở trong tầm mắt mình là được trước khi p h ư ợ n g ương dung hợp một nửa truyền t h ừ a phượng hoàng còn lại đã từng thấy ký ức cả t ộ c phượng hoàng bay về phía k i m o nhưng lúc đó trong lòng hắn tràn ngập oán hận h bản thân nên chỉ thợ ơ l ạ n h ạ t đứng nhìn hiện giờ tâm cảnh đã khác xưa nên p h ư ợ n g ương muốn nhìn lại lần nữa thành thức chìm vào nội phủ đột nhiên một đám lửa phượng hoàng xuất hiện dẫn dắt phượng ương đi tới phía trước đám lửa kia không hề nóng như lửa phượng hoàng bình thường mà mang theo một sự dịu dàng khó tả phương ương giật mình đây là truyền thờ phượng hoàng ra đời trước để lại phương ương theo đám lửa kia chậm rãi đi tới đột nhiên một giọng nói trêu mến vang lên giữa không gian tĩnh mịch màu phả vỏ đi nào phương ương quay đầu lại trong bóng tối một con phượng hoàng trắng mốt đang cúi chiếc cổ thăm dài xuống mắt vàng chen chứa yêu thương ánh sáng loang ra một vòng tròn gợn sóng khung cảnh chung quanh dần trở nên rõ rệt đây là phượng hoàng khư phượng hoàng khư khi vẫn chưa sụp đổ một quả trứng phượng hoàng nằm trong chiếc tổ ấm áp bên cạnh còn thắp ngọn đèn nhỏ như l ò nó sợ tối chắc chỉ mấy ngày nữa thôi một con phượng hoàng khác nhanh nhẹn bay tới ôn tồn nói đi thôi lúc về sẽ gặp được nó mà b ạ c h phượng hoàng lưu luyến ôm ấp quả trứng phượng hoàng vừa quay người thì đột nhiên quỹ thần xui khiến l ạ i ngoái đầu lại phượng chủ hỏi sao vậy b ạ c h phượng hoàng thì thầm nếu lần này không về được thì nó phượng chủ nhẹ nhàng nói không đâu chỉ một con quạ vàng thôi mà phượng ân thẫn giờ đứng nhìn lờ mờ đoán được đôi phượng hoàng này là ai chính là cha mẹ hắn hai người không hề biết rằng lần này không chỉ có một con quạ vàng mà tận chín h con cũng chẳng biết họ sẽ không bao giờ thấy được con mình phá vỏ chui ra phượng ương bần thần đứng đó nhìn ánh mắt trìu mến của hai người cuối cùng biến thành kiên quyết rồi quay lưng rời đi bà năm phượng ương tiến lên một bước vươn tay về phía họ như muốn níu kéo nhưng vừa đưa tay ra thì hắn bỗng ngẩn ngơ đời chỉ là ký ức trong truyền t h ừ a phượng hoàng nên hắn không thể xen vào được phượng ương nhìn tay mình đang vươn tới phía trước chẳng hiểu sao đ ộ t n h i ê n bật cười sau đó chín ngon q u ạ vàng tranh nhau tỏa sáng với mặt trời mưa lửa chút xuống cả tam giới phượng ương đứng giữa đống đổ nát ngước nhìn phượng hoàng sải c á n h bay về phía q u ạ vàng cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt thậm chí phượng ương còn đồng cảm với sự kiên cường bất khuất của t ộ c phượng hoàng trong ký ức truyền thừa chứ không còn k h i n h thường như lần trước lửa phượng hoàng va chạm với lửa kimô l i n h lực nổ tung giữa không trung mưa lửa trên trời thi nhau rơi xuống phượng ương yên lặng đứng nhìn c h ẳ n g biết qua bao lâu chín con quạ vàng đều bị tiêu diệt trong đống lửa tàn lụi của phượng hoàng một ngọn lửa yếu ớt theo giáo bay đi phượng ường ngước mắt nhìn bất giác đi theo ngọn lửa kia cuối cùng hắn lại trở về phượng hoàng khư quả trứng phượng hoàng ở phượng hoàng khư kia vẫn chưa biết mình là con phượng hoàng cuối cùng trên đời mà vẫn ngủ say sưa ngọn lửa ấm áp kia chạm nhẹ vào trứng phượng hoàng một cái t h a n â m dịu dàng của bọn phượng hoàng như vang lên giữa hư không m o n con của mẹ mãi được bình an phương ư ơ n đột nhiên mở ta mắt sau khi để lại câu này tuy toàn hồn cuối cùng của bặt phượng hoàng như ngọn nến cháy hết lập tức tắt lịm trên quả trứng phượng hoàng rạc rỡ từ từ xuất hiện một về trắng xóa đó là lời chúc c h cùng của bặt phượng hoàng dành cho con mình trong lúc hoảng hốt phượng ư ơ n cảm thấy như có bàn tay ai đó nhẹ nhàng xơi đầu mình với sự dịu dàng chưa từng có thì cha hắn cũng đã từng được yêu thương ký ức truyền thờ phượng hoàng dừng lại ở đây p h ư ợ n g ương rút đi thần thức rồi từ từ mở mắt ra chẳng biết phùng ngọc thu đã ngồi trước mặt hắn từ lúc nào hai tay gác lên đầu gối p h ư ợ n g ương ngựa cổ t à mò nhìn hắn p h ư ợ n g ương nở nụ cười nhìn gì đấy phùng ngọc thu ngang đầu toàn thanh tỏa ra mùi hương băng tuyết bị lửa hòa tan ta thấy người cứ lại là thế nào ấy sao cơ thời lúc nãy đó phù ngọc thu nói k h í thế của ngươi mất hết rồi tự nhiên băng tuyết lâu nay b a phủ toàn thanh p h ư ợ n g ương bị gió xuân tổi than thành suối chạy rắc rách hòa v à đ ầ m sâu dịu dàng và yên bình chưa từng có p h ư ợ n g ương c h ỉ cười mà không nói gì phương ông khu cũng chẳng hỏi thêm nữa ngón tay vẽ lòng vòng trên đầu gối p h ư ợ n g ương như muốn nói lại thôi p h ư ợ n g ương n h u mày có chuyện gì phù ngọc n g thu càng vẽ nhanh hơn rồi trè nhìn mặt phượng ương rồi lẩm bẩm ừ ngươi đồng ý với ta trước đi rồi ta nói phượng ương bà chẩm phượng ương bật cười được ngươi nói đi phù ngọc n g thu lập tức hớn hở đưa tay ra chỉ sau mộc kính đang sửa lại người tuyết bị phù ngọc n g thu làm hư phượng ương chờ có linh cảm không tốt sau đó nghe thấy y vui vẻ nói ta muốn dẫn mộc kính về phượng hoàng khư phượng ương bà chẩm b ả năng n phượng ương muốn từ chối nhưng dường như phù ngọc n g thu đã sớm đoán trước nên khoác hai tay lên vai phượng ương háo hức nhìn hắn đôi mắt trong veo đầy v ẽ chờ mong phù ngọc n g thu vốn đã xinh đẹp tuyệt trần cộng thêm ánh mắt tha thiết như gửi gắm mọi hy vọng vào phượng ương quả thực phạm quy đến mức khiến người ta giận sôi phượng ương nhìn phù ngọc n g thu đăm đăm đến khi sực tỉnh thì mình đã gật đầu phượng ương bà chẩm quan tử n h ấ t n g ô n phụ ngọc thu r e o hò rồi vui sướng nhạy cẩn lên vẫy gọi mộc kính tiểu thảo chúng ta có thể cùng nhau về phượng hoàng khư rồi mộc kính cũng vui mừng nhưng sau đó lại kịp phản ứng nên lấm lét nhìn phượng ương lần này phượng ương không hề giận tiếng mặt như nó tưởng mà chỉ nhìn nó với vệ dung túng mộc kính sững sờ phụ ngọc thu chạy tới ôm chặt mộc kính rồi chỉ vào phượng ương nói sau này hắn sẽ là sư nưng ơ của ngươi đ ấ y mộc kính bà chẩm phượng ương phù ngọc thu d ụ c nó mau gọi sư nương đi phượng ương cười như không cười nhìn sang một kỉnh đời nào giảm gọi nên chỉ biết liều mạng lắc đầu phù ngọc thu khỏi chỉ cười ha hà phù bạch hà và phù ngọc thu quyết tỉnh tâm m ấ y ngày đến khi phù ngọc thu sắp đi vẫn chưa thể tỉnh táo lại phù ngọc thu đưa hết những thứ trong kho cho phượng ương để hẳn cách và t u trữ vật giúp mình sau đó chạy đi tìm phù bạch hạc để chào từ biệt phù bạch hạc nằm trên ghế dài gác chân lên mình bảo tuyết nghe tiếng bút chân dồn dập thì biết ngay phù ngọc thu tới nên chẳng b u ồ n mở mắt mà chán chừng nói muốn đi thì cứ đi đi sau này đừng về đây nữa phù ngọc thu còn lâu mới nghe mấy lời n h ạ m nhí này hơi một tiếng nhảy lên ghế dài rồi ngang nhiên nằm đè、ngữ. nửa người lên thân hình mảnh khảnh của phù bạch hạc phù bạch hạc mở mắt ra c h ừ n g y một cái phù ngọc thu thân mật dựa vào vai hắn khi nào chúng ta hợp tật người nhất định phải tới nhé phù bạch hạc lạnh lùng nói ngươi không nghe thấy ta nói gì à ta đã bảo nếu ngươi rời khỏi văn u cớp còn chưa nói xong phù ngọc thu đã bày ra vẻ mặt buồn bã như bị tổn thương sâu sắc phù bạch hạc nghẹn họng im lặng hồi lâu mới bắp chán bất đắc dĩ nói ngọc thu hắn không hợp với ngươi đâu phù ngọc thu biết tính phù bạch hạc không cứng đầu bằng mình nên đành thuận theo lời hắn v ậ y ai mới hợp với ta chữ thái bộ dạng khờ khạo không tiêu không phổi của phù ngọc thu phù bạch hạc co mày nói nếu ngươi chỉ thích nam nhân thì phải tìm người nào thông minh hiền lành ít nhất không phải là tên điên tàn bạo vô tình bạc nghĩa phù ngọc thu lẩm bẩm phượng hoàng đâu có điên thân hồn của ta do hắn luyện lại đó phù bạch hạc nhớ mày cái gì hắn đã dùng lửa n í p bàn luyện hồn cho ta phù ngọc thu nói thẳng hắn không phải tên điên hắn chỉ chỉ là bị thương quá nặng thôi phù bạch h ạ c in lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng ô m phù ngọc thu thì thầm nhưng đâu thể vì hắn cứu mạng n g ư ờ i mà n g ư ờ i thương hại hắn được chuyện này thật chẳng công bằng với hắn chút nào phù ngọc thu lắc đầu không phải ta chỉ muốn nợ bên hắn vĩnh viễn thôi phù ngọc thu thích cuộc sống in bình hơn nữa một khi đã yêu thương hay yêu thương người hay vật gì đó thì sẽ rất khó thay đổi nhìn y có vẻ dễ tính nhưng thật ra lại cực kỳ cố c h ấ p phù bạch hạt thật không thật mà t h ầ y thái độ phù bạch hạt hơi dịu đi phù ngọc thu âm thầm thở v à o rồi nói chẳng c h ư ớ suy nghĩ hơn nữa ta cũng dùng linh đan cứu thân hồn của hắn mà nếu hỏi ai n ợ ai thì chúng ta không phân rõ được đâu phù bạch hạt sầm mạch bỗng nhiên s á t tay phù ngọc thu vặn một vòng rồi nghiêm nghị nói người cha hắn linh đan rồi ạ h è n gì trên người ngươi có mùi lạ thế phù ngọc thu phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu bị véo tay kêu là ẩ m ĩ l ộ n nhà chạy ra khỏi phòng phù b ạ c hạt h y thất thểu đến tìm phù ngọc k h u ế t chỉ là chưa kịp bước vào m ạ n h sân trồng đầy cỏ độc thì phù ngọc k h u ế t đã đột ngột xuất hiện rồi nhíu mày nhìn bàn tay đỏ bừng của y hắn đánh ngươi à. phù ngọc thu gật đầu véo đau lắm ngươi xem có phải chảy máu rồi không phù ngọc k h u ế t không nhận ra phù ngọc thu đang giả bộ nên đi tới nhìn hồi lâu không có phù ngọc thu càng thêm buồn rầu yểu s i ê u nói ta và phượng hoàng hợp tịch ngươi có tới không khóe môi phù ngọc k h u ế t giật giật bản năng muốn mắng người nhưng thấy bộ dạng như lá cây héo vì bị phù bật hạc la mắng đánh chửi của phù ngọc thu thì lại không n ỡ tới phù ngọc thu ngẩng p h á t lên hai mắt sáng rực phù ngọc k h u ế t chấm hỏi nhìn thấy vẻ hoài nghi trong mắt phù ngọc khuýt phù ngọc thu lập tức trở về bộ dạng tội nghiệp lúc nãy vậy ta đi đây phù ngọc thu k ẽ thở dài rồi đưa tay ôm phù ngọc thu người thích hắn nào phù ngọc thu gật đầu thích lắm phù ngọc k u y ế t điểm nào phù ngọc thu nhớ mày y cũng không biết rốt cuộc mình thích phượng ư n ở điểm nào hình như chỉ cần ở bên hắn thì không cần làm gì cũng thấy hạnh phúc điểm nào cũng thích hết dù là cuộc sống bình lặng hay điên cuồng lấy mạng cứu giúp thì phù ngọc thu đều thích cả phù ngọc k h u y ế t âm thầm thở dài rồi không nói thêm gì nữa trước khi phù ngọc thu đi hắn đưa cho y một cái túi phù ngọc thu tò mò m mở ra xem phát hiện bên trong là một đống cỏ độc và thuốc độc phù ngọc k h u y ế t nói nếu hắn phụ bạc ngươi thì mấy loại độc này khó dạy l ắ m đ ấ y phù ngọc thu bà chấm chương một trăm lẻ ba ta cũng gọi được trong lúc p h ụ n g ngọc thu chạy khắp văn u cốc để từ biệt thì p h ụ n g ưng vẫn ngồi xếp bằng trong phòng án h m ắ t xuyên qua cửa gỗ khắc hoa chăm chú nhìn tuyết bay l ạ tả nhìn kỹ lại có thể phát hiện mắt vàng của hắn không tập trung mà tự nhiên đang quan sát ai đó xuyên qua khoảng không thấy p h ụ n g ngọc thu bị p h ụ n g ngọc h u y ế t dụ dỗ nhận mớ thúc đập kia sau khi kịp phản ứng mới vội vàng trả lại túi chữ vật rồi r i u d t nói không cần đâu không cần đâu p h ụ n g ưng bật cười đúng lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh tôn thưởng ánh mắt phương ương vẫn dõi theo phù ngọc thu thông qua linh lực điềm tĩnh gật đầu xem như đáp lại nhà thánh gật đầu chào rồi ngần ngừ đứng đó nếu người khác nhìn phương ương sẽ không thấy có gì lạ nhưng trong mắt nhạc thánh có tu vi cao thì hoa văn hình lửa phượng hoài trên cổ tay phương ương đang tỏa ra một sự linh lực không dễ phát hiện phiều đãng bay đi xa phương ương thản nhiên nói có gì cứ nói đi nhạc thắn vốn định hỏi chuyện hợp tật của phượng ương và phù ngọc thu nhưng lại thôi một là không ai có thể xen vào quyết định của phượng ương hai là đồ ngốc phù ngọc thu không tiêm khung phổi kia có vẻ rất hạnh phúc dù muốn khuyên can cũng chẳng tới lượng thắn nhạc thắn khẽ thở dài rồi nói không có gì hắn đang định quay người rời đi thì phượng ương trượt ném cho hắn một chiếc lông vũ phượng hoàng nhạc thắn ngạc nhiên nhận lấy tôn thượng phượng ư ơ n vẫn nhìn phù ngọc thu thờ ơ nói ba ngày sau cầm chiếc lông vũ phượng hoàng này đến giữa tràng cây hoài c á c phù quân c h â ba mươi dặm đi nhạc thánh sững sờ cúi nhìn chiếc lông vũ lê sáng rực rỡ kia hắn không hiểu lắm đang định hỏi thì đã thấy phượng ư ơ n thu lại ánh mắt từ khoảng không đôi mắt vàng xinh đẹp hờ hững nhìn hắn trong mắt không giữ được ý cười tâm tình cỏ vệ rất tốt đó là lỗi vào minh phủ đưa đến c a n ba sắp có người dẫn ngươi vào chẳng hiểu sao tin nhạc thắng r ư ợ t nảy lên một cái minh phủ do đột nhiên phượng ương là bảo hắn đến minh phủ trong lòng hắn bỗng có một linh cảm khiến hắn khẩn trương đến nỗi tim đập l o ạ n xạ quả nhiên phượng ương nói tiếp những người phàm hoặc tu sĩ chết thảm khi quạ vàng t r a n h nhau cả sáng với mặt trời trăm năm trước thần hồn bị trọng thương vì lửa kim ô đều được ôn dưỡng trong ao luân hồi của minh phủ chắc sắp tới sẽ lần lượt đầu thai chuyển kiếp nhạc thắng mở to mắt phương ương nói rẻ bảo sợ ngộ dẫn ngươi đến thăm nàng đi bàn tay cầm lông vũ phượng hoàng của nhạc thắng bắt đầu run rẩy hắn muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị chặn lại nên một chữ cũng không nói nên đời phù ngọc thù hắt ngâm nga đi tới từ s a nhìn thấy nhạc thắng thì hớn hở nhạy cẩn lên gọi hắn nhạc sư nhạc sư vội vã gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy chưa nói câu nào đã cửa gió đi mất phù ngọc thu ngờ vực chạy đến bên cạnh phượng ương hắn bị sao thế người bắt nạt hắn nà phượng ương cười đâu có tạm biệt xong chưa phù ngọc thu gật đầu phượng ương đứng dậy chia tay ra với y vậy mình về nhà nhé ừ về nhà thôi tìm phượng ương sắp hợp tịch lọt đến tay phượng tuyết xuân ở cửu trọng thiên trước nhất vô số long tập đứng dưới tên điện c ử u trọng thêm mặt mũi tràn đầy căm phẫn phượng tuyết sơn đang lật qua lật lại bức thư phượng ương gửi đến mặt mũi đầy vẻ thờ ơ tiểu tôn thượng thấy phượng tuyết sơn lơ đễnh long tập đứng đầu nghiêm giọng gọi phượng tuyết sơn phượng tuyết sơn hờ hững ngẩng đầu lên trong đôi mắt chán nạn như có một ngọn lửa lạnh lùng nhìn hắn chỉ một cái l í c m ắ t đã khiến lũ rồng c ó ảo giác gặp lại sát thần kia sợ đến nỗi quạt đuôi phượng tuyết sơn thu hồi ăn mắt rồi hỏi gì, nó i lại lần nữa xem, vân thu làm gì cơ. con rồng kia lúng túng đáp, vân thu cả gan làm loạn, giết tộc trưởng của chúng ta rồi. vượng tuyết sinh n g ẹ o đầu nhíu mày, long nữ chốt. lũ rồng nghẹn họng một lát rồi nhắm mắt nói, là lão tộc trưởng đời trước ạ. ồ, vượng tuyết sinh nói, đây là t h ủ án cá nhân, chuyện này ta mặc kệ. lũ rồng, bà chấm. nếu phượng ân ở đây chắc sẽ giả vờ giả v i c thương tiếc một phen rồi mới khéo léo bày tỏ ý tứ này trong lời nói của mình nhưng phượng tuyết xuân hoàn toàn không biết khéo léo viết thế nào nên huỵt toẹt nói ngay chẳng liên quan đến mình đám người nhìn nhau bị sự thẳng thắn này làm cho cứng họng thấy bọn họ còn muốn lạ nhỏi phượng tuyết xuân biết những người này đối n g h ị c với lòng nữ trước lừa nghe bọn họ nói nhảm nên sai người đến long tộc một chuyến còn mình hóa thành khẩn tước vui vẻ bay xuống hạ giới phụ tồn sắp hợp tịch rồi cuối cùng phượng tuyết s i n cũng được xem hợp tịch một lần phượng tuyết s i n còn vui hơn cả phượng ương vừa đến phượng hoàng k h ư đã chạy thẳng tới điện phượng hoàng của phụ tôn nhưng hắn vừa thò đầu vào thì lại bị một luồng linh lực đánh bay ra ngoài trong khoảnh khắc bay vút ra phượng tuyết s i n mơ hồ thấy phụ tôn đang ngồi trên ghế mày còn cha hắn hình như đang ôm cổ phụ tôn ý sau khi phượng tuyết s i n rơi xuống thì yểu x ê u ngồi s u ố n dưới đất hắn lại quấy r ầ y nhã hứng của phụ tôn rồi đ ố n g lúc này bên cạnh v a n l ê n một than âm kỳ quái phượng tích sơn ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy một đứa bé cũng đang ngồi sổm như hắn mặt mũ i tràn đầy mờ mịt đối mặt với hắn phượng tích sơn bà chấm mộc c ấ n chấm chấm chấm trong điện phượng hoàng phượng ương lặn mặt nói chướng mắt phượng ngọc thư vẫn ngồi trên đùi ôm cổ hắn cười h í p mắt vui lắm mà phượng ương không hiểu cái này có gì để vui mặt vẫn lặn tăn p h ư ợ n g ngọc thu cười khúc khích y cảm thấy hiện giờ phượng ương đã sinh động hơn chứ không còn lãnh đạo như trước lúc nào cũng phải đoán ý hắn phượng ương đưa tay vút mái tóc lạnh bút của p h ư ợ n g ngọc thu rồi nói tuyết sinh tới rồi ngươi ra ngoài chơi đi phượng hoàng Hư, khư hiếm khi có người tới t ấ n t ì n h p h ư ợ n g ngọc thu lại ham vui đây cũng là lý do phượng ương cho phép phượng tuyết sinh tùy yếu ra vào phượng hoàng khư nhưng lần này phượng ngọc thu lại bất động y chống tay ngồi lên bàn trước mặt phượng ương từ trên cao nhìn xuống hắn rồi hít mắt nói ta ra ngoài chơi thì ai chơi với người phượng ương đáp ta không cần chơi xin hắn ưa cô độc từ nhỏ còn bị g a m ở phượng hoàng khơ nhiều năm nên đã quen độc lai độc vãn cũng không hiểu mấy trò chơi của phượng ngọc thu có gì thú vị phượng ngọc thu không muốn mình ra ngoài chơi bỏ lại phượng ương lẽ là bơ vờ ở điện phượng hoàng hai mắt đạo một vòng nhưng nghĩ ra mưu ma chức quỷ gì đó phượng tuyết xin và mộc kính đang chơi chung với nhau hai người ngồi s ủ n đắp tuyết cánh cửa bên cạnh bật bở phù n g c h u t h ngọc thu thò đầu ra p h n g thu dứt khoát đáp c o a m nay đ n h chơi gì t phù ngọc thu dứt khoát đáp con ngoan hôm nay định chơi gì thế phù ngọc t h đưa người tuyết nhỏ xíu trên tay cho y xem cái này ạ phù ngọc thu không thấy rõ nhưng vẫn ken bừa quá tốt rồi cha hai chúng ta chơi chung được không phù ngọc t h mờ m i ệ không phải là cha ta chơi chung sao nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu c h ẳ n g ba o lâu sau mặt mũ i phượng tuyết sinh đờ ra phượng ương ngồi trên ghế trong đình nhỏ tóc đen áo trắng khoác sau lưng độ ra vẻ cao quý t h a n h nhã không sao tạ x i p trên bàn đ á trước mặt có một người tuyết to cỡ bàn tay vì trên mình phượng hoàng luôn tỏa ra linh lực nóng nên lẽ ra người tuyết kia đã tan từ lâu nhưng hình như phượng ương đã làm thêm trận phát chung quanh nó nên chẳng có vẻ gì tan ra p h ụ ngọc thu vẫn đang vui vẻ ngực tuyết thấy phượng tuyết sinh cứng đò thì ngợp vực hỏi sao không chơi nữa phượng tuyết sinh bà chấm trên mặt phượng tuyết sinh biết đầy chỉ có ngươi mới chơi tiếp được thôi m ộ c kính thông minh nên ngay khi phượng ư n g xuất hiện đã chạy biến đi như một đàn khói phượng tuyết sinh chưa không nổi nữa chạy đến bên cạnh phượng ư n g ngựa đầu lúng túng hỏi phụ tôn ngài thật sự không về cửu trọng thiên hợp tật sao ạ phượng ư n g cười như không cười nhìn hắn biết tổng ý đồ của hắn nên thản nhiên nói ngươi lại bị ai bắt nạt à long t ặ p đấy ạ p h ư ợ n g tuyết sinh mắt lẻo b ọ n họ chẳng xem con ra gì cả phương ương hờ hững ô một tiếng rồi ra hiệu hắn nói tiếp phương tuyết sinh nói con không dám động đến bọn họ nên gọi long nữ chút tới lãnh họ về rồi ạ phương ương bà chấm cũng thông minh đấy tấn tân long nữ chức vốn hung ác tàn nhẫn lọt vào tai nạn còn thảm hơn nhiều so với bị phượng tuyết sinh tự tay chỉnh đốn chẳng phải ngươi đang làm tốt lắm sao phương ương h i ể m khi khích lệ phượng tuyết sinh ngoài ngươi ra chẳng ai có thể ngồi lên vị trí kia cả dù sao phượng hàn h vân đã bị cưỡng ép nít bàn phượng Bắc h à càng không có cửa chỉ còn mỗi phượng tuyết sinh có thể đảm nhận trọng trách này thôi hai mắt phượng tuyết sinh sáng lên hắn không biết mình bị phụ tôn dùng phương pháp loại trừ mới rút ra kết luận này nên vẫn đang mừng thầm phụ tôn xem trọng mình vậy sao phường tuyết dân cảm thấy mình vẫn có thể ở cửu trọng t h i ê n thêm mấy năm nữa phường tuyết dân rất hiếm khi được khen khó khăn lắm mới có một lần nên đầu óc lâng lâng nhất thời hăng máu vỗ ngực nói phụ tôn tuyết dân có thể giúp ngài tổ chức lễ hợp t ị c h được không ạ phương ư ơ n bình tĩnh nhìn hắn bầu nhiệt huyết của phượng tuyết sinh bị ánh mắt hắn làm nguội đi một nửa cảm thấy mình có chút tự ca tự đại hắn yểu xìu lúng túng nói con con nói vậy xin phụ tôn thứ tội chưa kịp xin lỗi xong thì phượng ương đã ôn tồn nói được thôi phượng tuyết sinh thật sững sờ vậy cứ giao cho ngươi đi phượng ương thản nhiên nói thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ đầu phượng tuyết sinh phượng tuyết sinh ngơ ngác nhìn hắn cảm thấy phụ tôn không giống trước kia lắm cớ nhờ mọi sự dịu dàng trước đây dành cho mình đều là giả tạo ngay cả khi khen mình cũng có mục đích riêng nhưng bây giờ thì khác từ ánh nhìn chăm chú của hắn phường tuyết x u â n thật sự cảm nhận được sự trìu mến mà mình chưa bao giờ có phường tuyết x u â n lặng trạng bay đi thấy không còn người ngoài phường ngọc thu nãy giờ ngồi bên cạnh n ặ n g lẽ n h ấ t tới gần nhưng chỉ nhìn chằm chằm phương ương chứ không nói năng gì phương ương vẫn đang n g ắ m người tuyết chưa tan kia vô tình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt y thì cười hỏi sao thế phù ngọc thu như c h ỉ đợi hắn hỏi câu này nên nói ngay t a không vui phương ương kinh ngạc nhữ mày ai chọc ngươi thế chẳng phải lúc nãy con chơi vui lắm sao phù ngọc thu bám vào mép bà nhìn n hắn lẩm bẩm sao ngươi không x a đầu ta phương ương gật mình nếu hắn không hiểu sai thì phù ngọc thu đang ghe nư phương ương gần như lủng cuốn hắn đã quen với khát vọng đ ậ p c h i ế m đắm sợ của mình đối với phùng ngọc thu mỗi khi thấy y cười nói với bất kỳ ai đều không khống chế nỗi sự điên cuồng ngang ngược của mình cố gắng lắm mới miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt bình thản lạnh nhạt nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ phùng ngọc thu cũng sẽ, nghi th cũng sẽ như thế mặc dù lòng ham chiếm hữu của phùng ngọc thu chỉ là giận hơn vu vơ ghen tị vì phượng ương xoa đầu người khác nhưng lại khiến phượng ương cảm thấy i n lòng hơn bao giờ hết nỗi thấp thỏm là được lo mất như bị những lời này nhẹ nhàng phá vỡ chỉ để lại một đám cho tàn bị giáo xuân thổi bay p h ư ợ n g ương nở nụ cười phương ngọc thu không hiểu được cảm xúc phức tạp của p h ư ợ n g ương thấy hắn cười còn tưởng hắn trêu mình nên dứt khoát gây sự nhíu mày chừng hắn chẳng lẽ vì hắn gọi ngươi là phụ tôn sao p h ư ợ n g ương không theo kịp mặt não của phương ngọc thu ý cửi trong mắt vẫn chưa tan đi sao cơ ta cũng gọi được vậy phương ngọc thu hùng hồn nói phụ, phượng ương l ă n tay lẹ mắt bịt miệng y lại phù ngọc thu phượng ương nặng nề nhìn y phù ngọc thu cũng không sợ mà h á miệng ngậm thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ của phượng ương còn cạ cạ răng năn vào đó mắt vàng phượng ương hơi co lại ngón tay t h a n dài nhẹ nhàng nâng cầm phù ngọc thu như nâng niu một viên ngọc vô giá phù ngọc thu bị ép h á miệng ra làm gì đấy phượng ương yên lặng cúi xuống mớm cho y m ộ t tiêu linh lực phượng hoàng phù ngọc thu bà chởm